sức mạnh nào đã giúp mẹ thực hiện công việc của mình. Ngay từ phút đầu, chúng tôi đã được truyền thụ rằng hãy khám phá Chúa Jesus trong hình hài đau khổ của những người nghèo khó, bệnh tật và bị ruồng bỏ. Chúa Jesus đến với chúng tôi dưới mọi hình hài, những người sắp chết, người bại liệt, phong cùi, người tàn tật, trẻ mồ côi. Chính đức tin đã làm cho công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hay ít ra cũng dễ chịu đựng hơn.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 Không thể yêu Thiên Chúa mà không yêu đồng loại Đồng thời, không một nhà truyền giáo bác ái nào Có thể quên đi những lời Chúa Giêsu đã nói Ta đói và ngươi đã cho ta ăn Tin mừng theo Thánh Mắc Theo Đoạn 25 câu 15 Những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm Là cho ăn, cho mặt Và viếng thăm Chúa Giêsu đang hiện thân Trong những người bệnh tật, hấp hối và bị phong cùi